Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôm chậm lấy Tân là lên Anh Tân ơi Anh đừng có đi đâu nhé Tân vô tàu hưởng hầu hiểm Anh theo thầy đi thật sơn Vài ngày mua gạch thôi Về ngay ấy mà Hơn nữa thầy bày ly ở lại đây với em Thì tội ba nữ đó Không dám tới nộp mạng đâu chân tay Hương vẫn còn run run nói Nếu vậy anh đi cho mau mau vẻ nha Thầy hai cư mỉm cười móc trao cho Hương một chiếc túi nhỏ nhỏ nói Còn đừng lo hãy dư lấy đạo mùa này Thì không có ma quỷ nào dám tới gần quần đầu Nhưng đừng bao giờ tháo cái này ra đã được Hương mừng dự tạ ơn thầy hai cư rối riêng Nàng buộc luôn vào sợi dây chuyền đeo vào cổ Tấn tát nhẹ vào má Hương nói Như vậy là em yên chí ở nhà rồi nhé Ông có gì nữa phải không Hương mỉm cười như vẫn còn phụng phiểu Nhưng anh vẫn phải mau về đó nhé Tấn gật đầu Quay qua nói với thầy hài cơ Thầy để con vô nhà sửa soạn chút đồ Đi đường Rồi chúng mình đi ngay Thầy hài cơ gật đầu nhìn theo Tấn vội vãi đi vào nhà Và Hương le te chạy theo Ông đã biết Hương sẽ là vợ Tấn một ngày không xa Bây giờ cả hai đứa lại càng quấn quyết lấy nhau bị cha mẹ Tấn mới mất Cũng 17 lần này Thật Sơn ông muốn thầy bè Ly ở nãy Trông non Hương Vì dù sao nàng cũng sẽ là con dâu của mọi người đồng môn thân nhận đời ông Và nếu ông biết hương đã có bảo vệ tấn chắc chắn sẽ càng quý nàng hơn Nhưng thầy hai cờ đâu có ngờ, giao chứng cho ác Ngay từ khi nhìn thấy hương là thầy bảy ly đã khoái trong bụng rồi Tới khi gần ngồi nàng mấy bữa trong ngày tăng lê Làm thầy bảy ly xốn sang trong bụng Nhiều lúc ông chỉ muốn ôm hương vào lòng cho thỏa mạc Nhưng lại sợ có sư phụ ở ngay sát bên cạnh Nên ông không dám nhung nhịch Bây giờ quả thực thời cơ đã tới Thầy Hải Cơ lại đem cả tấn Về thật sơn mùa gạch ngói nữa Thì còn dịp may nào với lúc này Ông chắc nhầm trong bụng Miệng thịt mỡ đã để ngay trước miệng mèo Phải ăn thôi Tối nay trời lại đổ mưa sấm vang ẩm Chớp trói loả Thầy Hải Cơ và Tân đã ra biến xe từ lúc chiều Thầy Bể Ly ngồi trong nhà nhâm nhiên y trà Nhìn ra hàng hiên xem hương hướng nước mưa Tội nghiệp Nàng không biết thầy Bảy Ly là ai Nên cứ nhận nhớ trước mặt ông Với áo quần ướt nhẹp dính sát thân thể Bây giờ tất đi rồi gương mừng thầm đã sớm được cơ hội Sẽ nói hết tâm sự Với người nàng yêu quý nhất đời này Tối nay lần đầu tiên Nàng cảm thấy thoải mái Trong nhà không có ai Ngoài ông thầy già ngồi uống trà Lại càng làm nàng yên trì hơn Bỗng thầy bể ly nhìn thấy sợi dây chuyển Có một túi bùa của hương Mang trên cột nhà bên cạnh chỗ nàng đang hứng nước mưa Có lẽ nàng sợ ướt ướt túi bùa Nên cởi dây chuyển mang đó ra Một định ý ta bào le lên cho đầu ông Thầy bể ly làm bộ lăn xuống sàn nhà la lên Trời ơi chết túi Hương đang hứng nước mưa nghe thấy tiếng thầy bể ly kêu Nàng nhìn vô trong nhà Thầy ông té bỏ càng dưới đất làm nàng hoàng hốt Vội chạy vào trong đưa ông dậy Thầy bể ly làm bộ diện Chết tổ rồi sợ y qua Té một cái như trời dáng vẹo qua sưng sông luôn Ngường lò lắng hỏi thế có sao không Thầy bể ly làm bộ nhân nhỏ Đậu thâu trời có lẽ trời tổ hôi rụt Giả qua mất rụt Nghe thầy bể ly than hương bật cười nói Thầy chứ có đâu đừng có lo Thế thì ai lại chẳng đâu có chứ chút xíu nữa hết thôi mà Ừ hi vọng là th thế nhưng con có già cổ là lấy cho thầy mượt vừa chút Hương vô tình đẻ làng chạy phòng kiếm tra dầu. vì nàng vừa đi khỏi thầy bởily trỗi dậy thực mau chạy ra hàng Hiên lấy sợi dây chuyển có túi mùa của hương ném xuống cống rồi trở về chỗ cụ này lúc ấy Hương cũng vừa trong phòng giải Nàng thấy thầy Bể Ly đã đứng vịn vô bàn khập hệnh đi phố Hương lạ lên thấy có chừng đau đó Ngồi xuống thoa dầu rồi hãy cứu động Thầy Bể Ly làm bộ dịch Đậu qua, đậu qua Con đỡ thầy vô phòng đi nghỉ sớm thôi Hương bố tình nắm tay thầy Bể Ly dịu đi Nàng thấy thân thể ông hơi run dày Lại tưởng như ông bị té đau lắm Nên hơi lo hỏi Thầy thấy có đau nhiều không? Tại gương của nàng lo lắng cho mình, và lần đầu tiên được nắm tay nàng lại đi sát thân thể tròn trịa. Tay Bailey run rẩy hơn, nơi ông nóng bừng hơi thở hồn hẹn, ông dã bỏ khuỵu chân suy tèn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net